Tập 2 hồi thứ năm, gửi một thơ ấn kế hại anh hùng, xin thí võ diễn trường tranh tấn sĩ. Khi đông sơ nạp vở trường văn rồi về nhà thì trời đã tối, cơm nước vừa xong, kế tú tài Trần Đạt đến dí, hai người liền bắt tay ra nhà sau chuyện trò đàm đạo. Trần Đạt nói: Hôm nay anh đã vào dân trường rồi. Vậy chẳng biết anh có tính vào diễn trường mà thứ võ chăng Đồng sờ nói Hội công danh ai ai cũng muốn Lẽ đâu tôi dám bỏ qua Còn quấy hữu tính lẽ nào Xin nói cho tôi biết với Trần Đạt nói Tôi vẫn tài còn sơ thiển Sức khó tranh đua Khoa này tôi chịu nhịn thua Để khoa khác sẽ ra ứng thí cũng chẳng muộn Đồng sờ nói Hôm nay quấy hữu có điều chi lạ chăng Xin nói cho tôi biết với Trần Đạt nói Không chi lạ hơn là có má bốn cả Đồng Sơn nghe nói thì ngó Trần Đạt Vậy lấy làm lạ rồi hỏi Mà quả thật có má sao Quả thật như lời thằng thơ động của anh nó nói với tôi hôm nọ Mà có ma ấy làm sao Xin quấy hữu thuộc lại cho tôi nghe thử Trần Đạt nói Đêm hôm qua khi tôi đi ngủ Tôi có để một cây gươm trên đầu giường Rồi tắt đèn lại nằm Và lắm nghe cho tới canh tư xong tôi không thấy một kỳ lạ hết, tôi mới nghĩ thầm rằng đó là chuyện quyến quật, người ta đặt điều đặng nhát mình chơi vậy thôi, chơi mà đâu có. đó rồi tôi ngủ cho tới sáng. qua đêm sau tôi cũng còn hồ nghi, nên khi vô bù đi ngủ cũng có để cây gươm trên đầu giường, rồi nằm lẳng lặng làm thinh, mở mắt, đóng tai mà nghe coi có chi lạ không. sải nghe trống trở trên ba mà không thấy chi hết, hai con mắt đã sọc mí mơ màng, bỗng nghe một cái sạc trên rường nhà. Tôi dựt mình mở mắt trao tráo và ngốc đầu dậy đặn nghe cho rõ Kế nghe một cái rẹt nữa, nghe rõ thì là dơi đát mũi nó bay Đó rồi tôi cũng nằm lặng lặng nằm thênh một hồi lâu Thọt nghe bên vết kia có tiếng rọc rạch Té ra rõ lại thì chuột chạy dơi bay mà nó làm cho tôi hồ nghi không ngủ đặn Đó tôi nằm lại một hồi mới vừa thiểu thiêu Thọt nghe tiếng cục kịch nơi cửa buồn Tôi lật đật ngốc cổ dậy dòm thì thấy một bóng đen thui thấp thoáng qua cửa Tôi nói thầm rằng phen này chắc nó, kể đó cái bàn nhỏ trên đầu giường tôi thinh không ngã xuống, thì tôi thấy bóng con quái ấy sóc lại, dường như muốn chụp tôi. Tức thì tôi nhảy xuống giường rồi vô gươm chén một cái, rất mạnh, làm cho cây gươm lướt vào trong dách, thì thấy con quái ấy tràn qua phía giường tôi rồi mất. Tôi liền nhảy lại chặn ngang cửa buồn, một tay nắm cánh cửa, một tay cầm gươm mà thủ, sợ con quái ấy thoát ra. Đó, tôi la lên, bớ người ta, má má, xin đến tiếp cứu. Mấy người ở gần nghe la thì chạy lại, kẻ cầm hèo người xách giặc đứng lấp ló nơi cửa mà chẳng dám vô. Tôi lại la lên rằng: "Tôi đã chẳng nó đây này, hãy đem đèn vô cho kiếp." Mấy người liền đem đèn vô rồi hỏi: "Nó đâu nó đâu?" Tôi nói: "Nó đây nó đây." Họ bèn đem đèn lại rồi vào buồn thì không thấy chi hết. Tôi nổi nóng nhảy lại, lấy đèn rọi dưới giường cũng chẳng thấy chi. Tôi bèn rọi dưới cái tủ để nơi dưới góc giường thì thấy một đống đen thui, hai mắt ngó lườm lườm, hơi thở khò khè nhăn răng trắng nhẽ, tôi liền la lên, nó đây nó đây, mấy người đem đèn rọi coi thì thấy rõ ràng là một con chó mực đương ngồi ro ro, ai nấy ngó nhau chưng hửng rồi cười ngất một hồi, còn tôi á thì bị thức trọn hai đêm, mắt đổ hào quang, nghĩ cũng rất cười mà cười không ra tiếng. Vậy tôi xin phê dưới đây ít hàng cho khán quan xem trời giải muộn. Quái thay, khi đương tối tâm sợ sệt thì tưởng chó là ma. Trừng xem từ tận rõ ràng mới biết ma là chó Khẳng khái bấy tên tú tài hư quyền mà dụng võ Giận đổ thần hung Tội nghiệp thay con chó mực Bị đánh đá kinh hồn Sợ ngồi cứu rủ Té ra trót đêm chẳng ngủ Anh tú kia khủng khỉnh nghĩ cười thầm Ôi thôi nhắm thấy không xong Con chó nọ quýt đuôi rồi khử mất Trần Đạt nói rồi nước mặt cười hà hà Đông sơ thấy vậy cũng tức cười nôn ruột Đó rồi hai người dắt nhau ra trước thơ phòng. Đông sơ liếc mắt bỗng thấy một cái thơ để trên bàn và một ngọn dao cắm lũng ngang phong thơ. Lúc tú xuống gián thì lấy làm quái gở, liền bước lại xem phong thơ ấy, thấy ngoài bao đề, giỏ đông sơ khai kháng. Tức thì lấy thơ xé ra coi, coi rồi sắc mặt biến đổi. Trần Đạt thấy vậy bước lại và hỏi, chẳng biết thơ ấy có sự chi lạ chăng? Mà sao tao xem anh dường có sắc chinh nghiêm tràn ra nét mặt? Đồng Sơ thấy hỏi thì trao thơ ấy cho Trần Đạt xem. Trong thơ nói như vậy. Võ Đồng Sơ, tôi biết rằng, Khoa tấn sĩ này ngươi phải nhượng lại cho ta, Thì ta chẳng những cám ơn mà lại còn trọng đáp. Bằng không, thì trước khi tới diễn trường, Ngươi sẽ như cái thơ với cái dao này vậy Chừng ấy ta e cho người ăn năng đã buồn. Ký tên, Tây Thôn Võ Sĩ xem thơ rồi hai người ngó nhau sững sờ, dường như sấm nổ vang tai, đất bằng dậy sóng. Trân đạt hỏi: vậy mà trong ý anh có biết chắc ai gửi thơ này không? đồng sơn nói: tôi chẳng quen với ai thì cũng chẳng biết ai hết. Sông theo ý tôi tưởng cái thơ này là như một cái hình giả kia, dễ nhát chim xe sẻ đó thôi. Còn tôi thì chẳng hề nhưỡng khoa này cho ai cả. Tha tới diễn trường tranh tài đấu lực, chừng đó đắc thất sẽ hay. Lẽ đâu vì một lá thơ này mà làm cho lòng công danh bản lãng? Trần Đạt nói Xong anh cũng phải cẩn thận đề phòng những điều bất trắc Đông Sơ gật đầu về đó Phải Nhưng cái thơ rơi đó là một sự dọa hẳn của kẻ tiểu nhân Chứ chẳng phải người anh hùng khí phách Xin quý hũ chớ nhập lòng nghi ngại Đó rồi Trần Đạt từ giả trở về Đông Sơ vào phòng còn nằm suy nghĩ sải nghe ngoài cửa có tiếng cục kịch kế nghe một tiếng dường như vật chi rớt xuống đất vậy. đồng sơ lật đật đem đệ ra coi thì thấy một phong thơ rớt nằm dự cửa liền bước lại lượm lên rồi dở ra coi thì thấy trong thơ nói như vậy. kính vài lời cùng quan dân rõ. trước khi ra diễn tràng đi ngang qua một cây đại thọ dự ngã ba đường thì xin phải đề phòng cẩn thận vì chỗ đó sẽ có người tàn ẩn mà ám hại quan nhân, chẳng nên sơ thất mà mang họa. nay kính. Thơ này không ký tên ai hết. Đông sơ xem rồi nghĩ nghĩ trong trí một hồi mà cũng không hiểu thơ ấy của ai. Thật là một điều rất lạ, rồi trầm tư tự nghĩ rằng. Lạ thay, như cái thơ trước là thơ hâm dọa người nên không ký tên cũng phải. Chí như thơ này là thơ ơ, xong chẳng rõ cớ nào mà không ký tên, cũng một điều rất quá. Hai cái thơ ấy làm cho Đông sơ trót đêm bối rối trí khôn, đứng nghỉ ngồi xuyên nằm chẳng an nơi ngủ không ngon giấc bỗng nghe đông thành dân giận trống đã sang tư gương thỏ bóng tà in ỏi chan gà dục thúc đông sơ bèn thức dậy trà nước rồi sắm sửa yên cân thì thơ đồng đã thắng ngựa gác yên đứng chờ trước ngõ đông sơ nay lịch xong rồi bèn dục ngựa lên đường nhắm diễn trường thẳng tới còn thơ đồng và trần đạt cũng thỉnh thoảng nối gót theo sau khi đông sơ đi được một lỏi gần tới ngã bà Liếc thấy phía trước xa xa có một tàn đại thọ rất lớn Thì nhớ trong cái thơ sau có dặn rằng Hãy tới đây thì phải đề phòng cẩn thận Vì vậy nên đông sơ rút cương cầm nơi tay Rồi dục ngựa chạy mau Còn mắt thì nhắm trước xem sau Thấy hai bên đường bụi cao bụi thấp Trong lúc bóng trăng nhấp nhắn cây cỏ lờ mờ dặm quang sang bương bã bước anh hùng Cương tuấn mã sông pha đường nữ thánh Cái đó thành lình bỗng nghe một cái rẹt Thì thế trước mặt Đã ra một mũi tên phăng phăng thẳng tới Đông Sơ liền né qua Thì mũi tên ấy bay sớt bên tai rồi đi tuốt Tên nọ vừa qua Kế một mũi tên nữa bay tới Đông Sơ liền lấy gươm gạt một cái Tên ấy rơi ngay xuống đất Đó rồi Đông Sơ quất ngựa chạy tuốt ra diễn trường Chạy đằng một đổi xa xa Thì trời đã rạng đông Ác vừa lộ bóng Đông Sơ liền gò cương dừng ngựa Rảo mắt có quanh bỗm thấy bên thành cỏ cây nứt xuất người ngựa lao sau chính giữa có một đài cao trước mái cầm một cây lông kỳ gió bay phượng phất hai bên giáo gương la liệt quân ngũ sắp hàng ấy là một chỗ diễn trường xem rất nghiêm trang tề chỉnh kế nghe tấm chiên in ỏi giống đủ ba hồi thì thấy ba vị đại thần cưỡi ngựa bước ra rồi lên diễn trường mà ngồi xem rất oai nghi lẫm liệt đó là ba vị giám khảo còn chung quanh diễn trường Nào là nho sĩ, nào là võ xanh Kẻ ở thị thành, người trong thôn lý Dắt nhau náo nứt đến xem Đứng đã chật đường Đông dường nhóm chợ Sải thấy phía nam thọt ra một người Cởi ngựa hồng lô, tướng mạo khôi ngô, Y cơn tề chỉnh, dục ngựa Thẳng ra trước diễn trường Rồi một tay gò cương, một tay chống nạnh Đứng cách kiêu hãnh nhìn trang Rồi xảo lại đi qua, xem rất Xê xoàn qua vỏ Liệt dị tháng quan xem đến đây Chắc cũng ấm ức trong mông mà coi người cỡn ngựa hồng lâu này là ai cho biết? nhưng mà người này chẳng lạ, vốn tôi đã nói ló một sự tích sáng qua trong khoảng trước đây, xong tôi còn nứt ngồi bút mày ẩn danh, làm cho liệt vị khán quan nhọc lòng trông đợi chơi trong một giây phút. vậy tôi xin dịch cái diễn trường lại đó một chút, đặng chỉ người cỡn ngựa hồng lâu này cho khán quan rõ trước. nguyên người này tên là Bạch Xuân Phương, vẫn là con của một vị binh bộ thượng thơ ở tại tây di, là anh ruột của một vị tiểu thơ Bạch Thu Hà tôi đã nói trong hồi trước, nguyên cách hai ngày trước, bạch su phương nghe võ đông sờ ra tranh võ khoa tấn sĩ, thì kêu một tên bộ hạ tâm phúc là hồ hợi vào thơ phòng mà dặn rằng, nội đêm nay ngươi phải ra nấp tần ở ba cây đại họ đặng chờ đông sờ đi ngang quan mà giết cho kỳ được. trước khi nó tới diễn trường, chẳng nên sơ thất. chẳng về tiểu thơ bạch thu hà đứng sau bình phong lấm tai nghe, biết anh mình thiết kế mà ám hại đông sơ đặng tranh khoa tấn sĩ. Thì lật đật trở lại tư phòng Rồi thầm lo trợ nghĩ rằng Giả Đông Sơ là người đã thi ân cứu mạng của mình Trong lúc gặp thằng Cường bạo tại quan âm cát Và lại là một người hào hoa phong nhã Đáng mặt thiên tài Nếu tạ thì bàn quá mà đều nhiên đi Thì chẳng những mình là kẻ ra vô tình Để cho anh mình hại một vị anh hùng trúng kiệt Thì lòng này sao nở Tiểu thơ nghĩ như vậy liền lại văn phòng Viết một cái tiếng thơ Rồi sai con thể nữ tâm phúc Biểu đêm thơ ấy lập tức bỏ tại trước cửa Đông Sơ Đặng cứu người cho khỏi lâm tai họa. Xong không cho Đông Sơ biết mình là ai Nên không ký tên thơ ấy Vì vậy nên Đông Sơ mới khỏi lâm Cái mũi tên độc thủ trong lúc tâm tối giữa đường Còn anh Bạch Thu Hà là Xuân Phương Chắc là Đông Sơ thế nào cũng chẳng thoát khỏi mũi tên kia Duyên vào gan ruột Nên khi cỡ ngựa tới diễn trường Thì có bộ hiêu hiêu tự đắc Tới đây xin tiếp luôn Khoảng trên đã nói khi nãy Trong lúc Bạch Xuân Phương đứng trước diễn trường rảo mắt có bốn phía, bỗng thấy võ đông sơ cởi ngựa đứng phía bên kia thì sẫu ruột nhăn mày sửng sờ và lấy làm lạ. Chẳng về đông sơ thoát khỏi cái độc kế mà tới đặng diễn trường. Kế nghe trên diễn đàn, một vị giám quan kêu tên Bạch Xuân Phương vào trường ứng thí. Bạch Xuân Phương lật đập bước tới cuối đầu thi lễ rồi lấy cung tên cưỡi ngựa chạy một vòng nhắm kim tiền mà bắn. Bắn hai mũi đầu đều lọt vào lỗ kim tiền còn mũi thứ ba thì chúng ngoài dành mà thôi không vô lỗ đạn. kế tới thì Đông Sơ cũng cưỡi ngựa chạy một vòng, rồi Dương Cung ráp tên nhắm kim tiền xả luôn ba mũi đều vô lỗ hết. các người coi đều khen hay. Đông Sơ quay ngựa lại trước diễn trường cúi đầu, rồi trở ra một bên mà đứng. Sải thấy Xuân Vư cưỡi ngựa ra, thương với ba vị giám khảo rằng: Đông Sơ chẳng phải giỏi, ấy là mai mà chúng đó thôi. như Đông Sơ thị tài, thì tôi xin thiếp võ chừng ấy mới biết sức hơn thua và biết tại cao thấp. Ba vị chủ khảo thấy xuân phương kêu nài thì hạ lệnh cho nhưng không dùng gương giáo thì e rủi thương nhằm tấn mạng, phải dùng trường côn vấn vẽ hai đầu mà thôi. Đó rồi truyền quân sắm sửa hai cây cân phân bằng nhau để trước diễn trường cho hai người lựa chọn. Đông sơ nhường cho xuân phương lấy trước, rồi đông sơ lấy sau. Bỗng nghe trên đài giục chống ba hồi vừa dứt thì hai người mới ra tay thủ đoạn. Nguyên Bạch Xuân Phương Bổ tướng giàn dàng Dốc hình cao lớn Còn Đông Sơ thì nhỏ hơn vài phân Ước một mười với một tám vậy Vì vậy nên Xuân Phương chắc ý Thế nào cũng thắng nặng Đông Sơ Khoa tấn sĩ này sẽ vào tay mình Chứ ai dám vô mà tranh đặng Còn hai bên diễn trường Thấy Xuân Phương sức lực mạnh mẽ Bổ tướng dền dàng Thì ai ai cũng nghi Sợ cho Đông Sơ không bề thắng nổi Khi hai người thủ hai ngọn trường côn Rồi sát lại Kẻ đánh người đăng Kẻ gạt người đỡ Xem thấy hai ngọn trường côn quá lại liền do Tới luôn dùng dục Làm cho cát dậy bụi bay sung sang Mù mịt như khói Đánh nhau một hồi như lưỡng hổ hạ sơn Dừng giao lông xuất hải Làm cho hai bên diễn trường Ai ai đều lặng lặng làm thinh Mắt ngó chầm chầm xem thôi sự sốt Kế đó đồng sờ quầy ngựa nhảy ra Thì Xuân Phương đổi qua miếng phi tiên Hai tay nắm đầu roi trường côn Dục dục như trống trống Chân thì dục ngựa sóc tới Coi thế giữ dằn Còn Đông Sơ thì rảo ngựa chạy quanh như gà kia sỏ lá Xuân Phương cứ hơi côn dục dục sốc tớ Thiên hạ ai ai cũng chắc lưỡi lắc đầu Sợ cho Đông Sơ sức yếu tài sơ mà cự địch không nổi Chẳng về Đông Sơ thành đình quay ngựa lại lẻ làng Rồi hơi côn bắt ngọn rôi của Xuân Phương một cái sức mạnh Đến đổi ngọn rôi của Xuân Phương đương dục dục như dông Bỗng chúc dẫn ra xa hơn bốn trượng, Làm cho Xuân Phương và ngựa đều gian ngang Như buồn kia bị gió thổi mạnh, đứt lèo Làm cho giai giai theo mà muốn lật điên vậy, Rồi mắt đổ hào quang cả và tay chân đều trúng động Đông sơ thừa dịp ấy Hai chân nhảy đứng lên trên lưng ngựa mình Rồi đạp một cái nhảy phót qua hớt xung phương một rồi, Té nhào xuống đất nói lại thì đông sơ đã ngồi trơ chơi trên ngựa hồng lô Nhẫn nhở nhơ nhơ Hình như tiết nhân quý ở nơi sơn đông cưỡi ngựa huỳnh phiêu Dường như lửa cụm tiên đứng trước duy môn Tay gọa thích thố Cả thảy hai bên diễn trường đều la lớn lên một tiếng hay hay như sấm dậy gian tay, rồi rần rần vỗ tay bớt bớt như pháo nổ. Miếng này gọi là đại bàng phi thạch động, sư tử thượng lầu đài. Đó rồi đông sơi cưỡi ngựa thẳng tới phía chiến trường, cúi đầu mà từ tạ. Còn bạch xuân phương bị té một cái, làm cho trật mũi rớt khăn, rồi xẻn lẻn ra về như tàu aman thất trận. Hồi thứ sáu dẫn đông sờ công tử cố thù riêng thương bạch yến tiểu thơ gìn nghĩa nặng khi bạch xuân phương về tới nhà xuống ngựa rồi quất con ngựa một roi làm cho ngựa thất tinh chạy ra sao dừng đứng ngóng cổ ngó ra như tuồn không biết việc gì mà chủ bất bình và thành nộ vợ xuân phương trần thị thấy chồng về lật lật chạy ra gặp xuân phương bước vô mặt tràn sát giận thì hỏi đăng quân hôm nay mình ra diễn trường thí võ đắt thất thế nào mà sao xem nét mặt không vui, dường như có điều gì nghịch ý. Xin mình nói cho tôi rõ. Xuân Phương quăng cái roi gỡ trên bàn rồi nói: tôi rất giận con ngựa hồng lô. Hôm nay nó để một kẻ nghịch kia cỡ trên lưng nó trước diễn trường, làm cho tôi thẹn buồn hết sức. Trần Thị nói: mình nói sao lạ vậy? Ngựa là loài xuất vật, biết ai là người thù, biết ai là kẻ nghịch. Hễ ai nhảy lên lưng nó và nắm đận cương rồi, thì khiến sao nó phải hay vậy? Mà ai cởi nó, xin mình nói cho tôi nghe Xuân Phương chưa kịp trả lời Thì thấy tiểu thơ Bạch Thu Hà đã bước vô chào anh và hỏi Bữa nay anh ra diễn trường thế nào Chắc anh đã chiếm đặng chức ô khoa tấn sĩ rồi chăng Xuân Phương thở ra và nói Hôm nay công việc qua đã sắp đặt hoàn toàn rồi Giờ qua cũng chắc rằng khoa tấn sĩ này sẽ vào tay, Mười phần không trọt một Vợ là Trần Thị nói Phải tôi cũng chắc như vậy giả lại mình là một vị công tử của cửa tướng nhà quan ai ai lại không biết mà rồi sao mình nói phước cho tôi nghe kẻo lòng này nghi ngại xuân phương nói nhưng chẳng về có tên võ đông sơ kia dán cả gan, đến tranh tài đấu lực mà chiếm đoạt khoa trường làm cho thính giả nhà ta đều hư và công danh ngày nay trở ra thất bại thật là bộ điều rất nên đáng giận trần thị nghe nói sững sờ rồi hỏi vậy thì tên võ đông sơ ấy cũng võ nghệ cao cường lắm sao Nên mới dám cả gan đối địch cùng láng quân như thế Xuân Phương nói Chẳng những võ nghệ cao cường mà thôi Mà dân trường nó cũng xúc chúng Tiểu thơ Bạch Thu Hà nghe anh nói Thì càng đem lòng ái mộ đông sơ Rồi dai lại kiếm lời vui pha Mà khuyên giải rằng Thưa anh Trong chốn diễn trường là một chỗ danh vọng chung Của các đứng anh hùng hào kỳ Ai ai cũng trông mong đến đó mà tranh tài đấu lực, Đặng lập nội công danh Ấy là lẽ thường của nhân tình thiên hạ Xin anh chứa mua sầu chắc hận chi cho mệt trí nhọc lòng Và e miệng đời nói mình là người hẹp hòi độ lưỡng Xuân Phương nghe nói thì rút gương bên lưng ra Mà chỉ nên cánh tay mà nói Chừng nào cái gương này hết thép Mạch máu này hết chảy Thì ta mới hết lòng thù hận. Nói rồi trở vô tư phòng thay xiêm đổi áo Còn tiểu thơ nghe rồi thì cái vẻ buồn kia Nó đã lần lần trang ra nét mặt làm cho cái màu qua sắc nước hương trời Đương ứng ứng trên má hồng nhan Phúc chốc trở ra dài phần u uổng, đó rồi trở về khuê phòng ngồi một mình mà thầm suy trậm nghĩ rằng từ khi ta tri ngộ trong sơ tại quan âm cát đến nay, tuy là chưa tỏ một lời chi gọi là biển hẹn non thề, nhưng mà cái mối dây tình kia nó săn văng dường như đã dính dấp trong lòng, khiến cho mình nhớ gió trong mây, thương hình tưởng dạng nhớ là nhớ cái ơn phò nguyên chú nạn trong lúc gặp gỡ thình lình. Thương là thương trách tài võ lược dân thao Đáng phường kim môn ngọc bội Nhưng mà chưa biết ba thanh duyên nợ Trăm năm có đặng như nàng thôi thị với trương quân ấy chân Thật, nghĩ rồi lại buồn Buồn là buồn Người đâu gặp gỡ làm chi Trăm năm biết có duyên gì hay chăng Giải lại anh mình Nay lại sanh một điều gây thù kết hận với võ Đông Sơn Thì biết ngày nào cho liễu nọ đặng kề mang biết dừng nào cho loan kia gần gần phụng. Mãn đương thầm suy chậm nghĩ như vậy, bỗng đầu hươu hươu gió mát, ngó ra thì át đã tà tà. Bàn bước chân ra dạo kiển chơi qua, đặng xem cây cỏ cho tiêu sầu kiển mụ. Sải thấy tuôn lá nhành ke lá phủ kia có một bông hải đường rất xinh đẹp, mùi hương phản phất thông kính nhụy hồng, dường như ở đó mà nứt đủ bướm đoàn ong, cho khỏi bị chúng nó trộm hương nếm phấn đừng chờ những thích gia nhân kiệt sĩ thì mới chịu trổ sắc khoe màu và đợi gặp người Tiết Ngọc Thương Hương mới chịu trao thân gửi phận. Khi chủ thơ xem rồi thì đứng ngẫm nghĩ một hồi và nói: "Thật là xinh đẹp thay cho cái bông hải đường này, Hèn Chi Cổ Thi có câu rằng: Đáo để bất di phong điệp luyến, thị tri hoa vị thắng quần phương." Nghĩa là cái hoa nào mà không bị ông ướng dơ giảng thì hoa ấy mới thật là xinh đẹp thơm tho hơn các thứ hoa. Đó rồi tiểu thơ đi sang qua mé tường đông, gần thiếu quan âm cát thì thấy một con chim bạch yến đương đứng sè cánh rỉa lông trên một nhánh dương kỳ và kêu hát giọng rất liếu lanh thảnh thót. Bỗng đâu một con diều trên không thình lình đã xuống bắt chim bạch yến nơi dưới giống chân rồi há miệng khe khe dường như muốn ăn tươi nuốt sống chim bạch yến kia vậy. Chim bạch yến thất tình kêu la tiếng rất ai bi thê thảm. Đột nhiên khóc than năn nỉ với điều rằng: ở vô loại phi cầm ơi, tôi là một loại rất nhỏ mọn yếu đuối ở dưới tay chư ngài, chưa hề dám làm điều chi xúc phạm đến oai ngài và cũng chẳng hề mích lòng đến ai hết. Này tôi lâm lũi vào dưới chân ngài, thế nào tôi cũng chẳng thoát khỏi, ngài phân thân sẽ thực, Nhưng mà chư ngài lấy lòng nhân từ đại độ mà dung thứ tôi một phen và ban cho tôi sự thông thả đặng tôi về nuôi dưỡng con tôi, ghẻ nó kêu chiêu chiêu chít chít trong ổ kia." Và sẽ bị đói lạnh mà chết Tôi xin hứa với ngài một lời Mỗi bữa tôi sẽ đến mà ca hát những tiếng thanh Thao tao nhã cho ngài nghe Mà giải quay Con diều tàng bạo này liền hả miệng gian cánh ra Kêu tiếng thè thè Dường như nói giúp chim bạch yến rằng Bụng tao đói, Lỗ tai tao chẳng biết nghe Đó rồi lấy mổ Xé thay chim bạch yến mà nút phức Tiểu thơ thấy sự quái gỡ dữ tận ấy Thì nhớ trực lại Sự gặp thằng cường bạo hôm nọ nơi miễu quan âm nó còn vững phớt trong trí khôn thì dứt mình quay chân mà trở lại. Hồi thứ bảy luận võ nghệ tráng sĩ luyện tinh thần khải tỵ bà tiểu thơ đờn phụng khúc khi tiểu thơ trở vô tết khuy phòng thì trong lòng hãy còn hồi hộp Rồi nghĩ đến sự chim bạch yến bị tan xương ná thịt dưới một dấu trừ con diều kia mà không ai cứu tử quần sanh thì lại càng đau lòng thê thảm. Sự ấy nó là một cương dữ tự mà rọi ngay lên lòng tiểu thơ, đã mà nhắc tiểu thơ nhớ lại sự thành tường bạo hôm nọ. Nếu chẳng có đông sơ cứu mạng thì trong mắt cũng bị hại như con chim bạch yến ngày nay đó biển. Nghĩ như vậy, chừng nào lại càng tư tưởng đông sơ chừng mấy. Bởi vậy nên cái mối duyên nợ Nó càng ngày càng ràng buộc tâm lòng thương Còn con sống ân tình Nó cũng càng ngày càng tràn trề nơi biển á Cách ít bữa tiểu thơ và thể nữ Dắt nhau ra lương đình, Xem trăng hướng mát Nguyên chỗ lương đình này Là một chỗ cảnh tình thanh tịch Gió mát trăng trông Chung quanh có trồng đủ các thứ hoa Nào là mẫu đơn thuộc dược Đỏ trắng xen hàng Nào là dạng thỏ từ duy, xanh vàng, ựng sắc Bên thì mấy cụm trúc nó lao rào tiếng quyển Bên thì mấy nhành đào nó giọng dẫn đưa duyên Phía trước thì thấy dò dè mấy bụi tóc tiên Dây thì dấn theo sơn ly, dây thì vẫn theo cửa sổ Bông hoa và chuột, hình như cây thi mê giấc Mà trăm chuỗi bỏ lòng thồng Nhánh lá phất phơ, dường như trục nữ sầu Ai mà tóc tai, cài, giả dưỡi Còn phía trong lương đình thì có đủ văn phòng tướng bửu, liễn cẩn màn thiêu, chén bạc đĩa vàng, ghế bàn tinh thiết. Trên dách có treo một mặt tỳ bà, dành ốc xoa cừ, dầu dơi ngậm tuổi. Kế đó lại có treo một tấm tự nhiếp quả nhất thi, vẽ hình yêu ly đường đầm khánh kỵ. Khi tiểu thơ và thể nữ đi thơ thẳng theo mấy dòng khoa, rồi vô lương đình ngồi vừa cửa sổ, thấy một cái bông từ di với phù dung đứng đưa qua phất lợi dường như nó ngã ngớn dẫn trăng và xuống rẩy băng xanh, dường như nó lẩn lơ cười gió, rồi thấy cung trăng lấp ló trong mấy lùm mây ẩn ẩn tàn cây và dõi ngay cửa sổ, tơ hồ nàng thằng nga ở nơi việt điện thấy tiểu thơ ngồi đó mà lấp ló dòm chơi, đặng sánh sắc so hình coi ai đẹp xinh cho biết. Tiểu thơ thấy trăng thanh gió mát thì xúc cảnh quan tình chẳng lẽ làm thinh bèn ngâm chơi ít giận. Ngâm thơ như vậy, tơ tóc lăng xăng mối sự tình, bên trời vặt giặt bóng trăng tinh, thuyền quyên sống sắc đào trên nhánh, quân tử phơi hình trúc dựa ranh, xương động cỏ đeo châu trắng trắng, gió đưa mành sụ liễu xanh xanh, hải đường ngơ ngẩn còn phong nguyện, chưa khứng cho ai bẻ một nhành ngâm rồi gai mặt ngó qua tay gì bỗng thấy một người phang phang đi tới lưng mang gươm tay cầm một ngọn roi quất bớp bớp trên đôi giỏ hài và đi và hút gió trường đi gần tới thì tiểu thơ mới biết anh mình là bạch xuân phương bèn dọ dải bước ra chào hỏi xuân phương và tiểu thơ trở vô ngồi nơi ghế thế nữ lập đặt bưng trà cho công tử uống tiểu thơ gai lại hỏi rằng thưa anh chẳng biết anh đi đâu về khuya vậy Công tử nói, anh đi thảo luyện võ nghệ bên Tây Duyên về, thấy em ở Lương Đình nên ghé lại chơi và hứng mát luôn thể. Tiểu thơ thấy anh vui vẻ thì kiếm chuyện đàm đạo và hỏi rằng, Thưa anh, em có nghe người ta thường nói, hệ lúc Thái Bình thì ỉn Võ tu văn, còn cơn bát loạn mới ỉn Văn mà tu võ. Chớ người này triều Nguyễn Đức Gia Long đã trung hương phục nghiệp, nhất thống sang Hà, Nam Bắc và Trung Kỳ. Lê dân đều an cư lạc nghiệp Vậy lúc này là lúc yễn võ tu văn Mà sao anh hãy còn tập rèn võ nghệ làm chi cho mệt nhọc Giả lại trong bốn năm nữa mới có một kỳ võ khoa Thì từ đây tới đó còn xa Anh cần chi tập luyện mỗi ngày Tôi e nhọc nhằn vô ích Công tử nghe nói thì mỉm cười rồi đáp rằng Số là em chưa rõ Để qua nói cho em nghe Sự tập luyện võ nghệ này Chẳng những là làm cho viết mạnh đặn sung túc châu luo cả già tứ chi và các đường gân cốt đặng nở nang mạnh mẽ mà lại làm cho trán kiện tinh thần cho mở mang tri thức hơn nữa và làm cho những sự biến nhát vật dở vợ, trở ra siêng năng chậm thấm tinh thần liệt nhược trở ra phấn chấn hào hùng làm cho các bệnh quản ít đến mà cảm xúc xâm nhiễm vào mình và đặng trở ra hương ninh trường thọ vậy qua nói tắt một lời sự tháo luyện giỏi nghệ ấy nó làm cho con người đặng trán kiện cơn cốt tinh thần cũng như vật thực kia làm cho bổ dưỡng tránh kiện thân thể vậy. Chớ chẳng phải như bọn liệt nhũ tinh thần, quần áo sùng sình, móng tay đà đuột, chẳng biết cử động thứ chi, chẳng biết tháo luyện thân thể, để cho gân teo thịt bủn, bổ tướng giống cò ma, giấc yếu mình gầy, hình thù như mèo ướt. Dẫu ai phun nước miếng trên mặt cũng chẳng dám hờn, ai đánh trên mình cũng chẳng dám giận. Bởi vậy nên qua mới tập luyện cho mạnh mẽ tinh thần. Dẫu chẳng ra mà tá quốc an bang công thành đoạt trại Thì ở nhà cũng có sức mà chống cự với đứa côn đồ Và trừ đặng quân thù kẻ nghịch Sao mà em gọi rằng vô ích Tiểu thơ nói Ấy là tánh anh phòng lo như vậy đó thôi Chứ tôi tưởng nhà mình là nhà đại gia binh bộ Tước trọng quần cao Bộ hạ gia đình Nó tiền hô hậu ủng Nào ai dám kết quán gây thù Mà anh phải nhọc lòng nghi ngại Công tử trợ mắt hóa tiểu thơ và nói Thế em quên rồi sao? Kẻ nghiệp thù với nhà ta là võ đông sơ đó chứ ai? Em lẽ nào không nhớ? qua nói thật, qua với võ đông sơ cũng như yêu ly với Khánh Kỵ trong tấm tự treo nơi dách này vậy. Yêu ly với Khánh Kỵ rồi thì mới an lòng, còn qua giết đông sơ rồi thì mới đành giả. Nói rồi từ giả tiểu thơ bước ra khép cửa lại mà trở về tư thất. Lúc này võ đông sơ đương đứng ngoài qua viên, có ý chờ cho Thu Hà ra đặng tỏ ít lợi tâm sự. Xảy nghe Xuân Phương buông câu thù hận, thì cái nửa giận nó đã đừng lãnh phừng gan, đi rút gươm ra, muốn sóc vô lương định mà giết quách bạch Xuân Phương cho rảnh. Nhưng tự nghĩ rằng, nếu mình cùng Xuân Phương vì một chút cựu xuyên mà gây ra việc sống chết viên lý như vậy, thì sao cho khỏi bích giả Thu Hà, thì việc mình muốn gái nghĩa lương duyên cùng nàng, e cũng khó bề xe tơ kết tóc. Nghĩ vậy liền dừng chân đứng lại và nhận thí làm thinh, rồi trở ra đứng giữa bụi phù dung đặng chờ dịp gặp tiểu thơ mà tỏ lời hơn thì. Còn tiểu thơ nghe anh nói như vậy thì lại càng giàu giàu sắc mặt, bối rối tơ tình, không biết phương thế chi mà phiền giải anh mình cho vui lòng quán hận. Thể nữ thấy tiểu thơ ngồi buồn thì kiếm điều phiêu giải mà nói. "Thưa cô, trong lúc canh khuya đêm tĩnh gió mát trong trăng như vậy, Sao cô không đờ một ít bài chi mà giải quay, nở để ngồi không cho cánh tàn đêm lụng, thế thì cũng uổng. Tiểu thơ nghe nói thì dai lại mà biểu rằng, Vậy thì con hãy lấy cái tỳ bà lại đấy. Thể nữ lập đợt lấy rồi trao cho tiểu thơ. Tiểu thơ bèn dẫn trục lên dây, rồi đờ một bài tư tư, gọi là phong quan hảo điệu. Cái giọng đờn ấy tiếng to tiếng nhỏ, lúc nhặt lúc khoan cái giọng tích tịch tồn tan dường như ai khóc ai than nghe rất tiêu tào thê thảm ấy là khúc đàn tư mã hoàng cầu nghe ra như oán như sầu với ai lúc này võ đông sơ đương đứng ngoài qua di muốn bước tới lương đình đang trạng tỏ với tiểu thơ ít lời tâm sự song cửa lương đình đều đóng chặt vì vậy nên phải đứng đợi ngoài qua di bỗng nghe cái tiếng đàn thâm trầm tao nhã ấy nó vẫn vẫn lọt vào tai Làm cho đông sơ mê mẩn tâm thần, dường như hồn tiêu phách lạc. Nghe rồi thì biết khúc đợn ấy là đờn bài phong quan hảo. Nguyên đông sơ tuy là văn nho võ sĩ, song cũng đứng bực tài tử phong lưu. Nên khi nghe tiểu thơ, đờn tới mấy câu tao nhã tuyệt diệu ấy thì xúc động tâm tình, rồi đứng dưới bụi phụ dung, ca bài quan phong hảo đó như vậy. Ôi nhân duyên, ôi như duyên, nhìn mái lương đình cảnh tở tiên. Chạnh tình sinh Tương tư mấy khúc cung đờn dập Hơi cao thấp Khiến kẻ bên hoa bấn ruột thuyền Hởi thuyền quyên Tiểu thơ nghe tiếng ca ngâm Dẫn dẫn ngoài hoa viên Thì thôi đời mà nói với thể nữ rằng Con hãy nghe coi Ai ca ngầm ở đâu vậy thể nữ lật đật lại dịch cửa sổ Ngó thấp thố ra hoa viên Xong chẳng thấy ai hết thì nói Thưa cô không có ai hết Tưởng tiếng ca ấy ở ngoài đường chứ chẳng phải trong hoa gì Tiểu thơ cũng hồ nghi Nhưng không biết ai Xong nghe câu ca thì vừa có ý vị thâm trầm Chắc là những bọn trộm phấn buôn hương nào đây Nó thấy mình trong lúc tình khuyên điên giấm Nên nó thả giọng bướm lời ông Mà trêu hoa gẹo nguyệt đó chăng Nghĩ vậy bèn biểu thể nữ Đóng mấy cửa sổ lại Rồi lấy đờn mà đờn nữa Đồng sơ nghe đờn thì ca thêm một bài nữa như vậy Ôi trăng thinh ôi trăng thinh soi thấu cho ta mấy đoạn tình giữa trời thanh bên từ mỏi mắt năm tranh nguyệt lòng tư thiết biết có ai thương tới phận mình nở làm thinh cái tiếng ca ngầm thanh thào êm ái này nó thỉnh thoảng lọt vào ta tiểu thơ rồi lần lần thấm vào gan ruột làm cho tiểu thơ cảm động tình thương liền buông đờn mà ngồi xử rồi day lại kêu thể nữ và nói rằng. Lạ thay cái tiếng ca ngâm này ta nghe thỉnh thoảng gần đây Thật là dân tứ thăm trầm Tình từ tao nhã Sao mi gọi là ngoài đường cũng lạ Mà ai vậy Thệ nữ nói Vậy thì xin cô bước lại cửa sổ dòm coi Ai dám cả trang vào qua viên Trong lúc canh khuya đêm dắn Tiểu thơ liền bước lại cửa sổ Giặt màn ló mắt dòm ra Lúc này đông sơ đương đứng Với bóng tối bụi phù dung ngó vô Bỗng thấy tiểu thơ ló mặt dòm ra trên thì bóng trăng dõi xuống, làm cho Đông Sơ thấy rõ ràng, tiểu thơ mặt mày như tiên nữ hạ bồng lai, cách điệu như hàng nga ly nguyệt điện làm cho Đông Sơ mắt ngó chằm chầm và đứng trơ trơ như tượng gỗ. Còn tiểu thơ thì mở mắt kiếm coi, khi ngó tới bụi phù dung, bỗng thấy một người đứng trơ, y cân hoa mỹ, tướng mạo trang nghiêm, khiến cho tiểu thơ dựa cửa mà sững sờ, ngó không nháy mắt. Lúc này cũng như điêu thuyền với nữ bố kẻ liếc mắt người đưa tình mường tượng phụng nghi đình một thứ vậy hồi thứ tám trai anh hùng ướng bột chỉ nhân duyên gái thục nữ nặng giao lời thầy ước cái đó đồng sờ bước tới ít bước rồi dừng chân đứng lại nơi dưới bóng sáng trăng và cúi đầu chào tiểu thơ một cách lễ nghi lịch sự tiểu thơ thấy rõ đồng sờ thì sắc mặt tràn ra nửa đỏ nửa xanh trong lòng nửa mừng nửa sợ mừng là mừng thấy người tình xưa nghĩa cũ nay đặng tán hội trùng phùng sợ là sợ nổi gươm giáo oán thù sanh điệu tai lây quả gửi vì vậy nên tiểu thơ rối loạn tâm thần mà ngẩn ngơ hình dạng đó rồi dai lại biểu thể nữ ra mời đông sơ vào khi đông sơ bước vô lưng định đương liếc mắt mà ngó tiểu thơ còn tiểu thơ thì khép nét một bên rồi cũng ngắm đông sơ tướng mạo. Thì thấy đầu chích một khăn thanh cân Có theo kim ngân lạc khoảng Mình mặc một bộ đồ võ phục Có theo hê dạng rỡ ràng dưới chân thì mang đôi giỏ hài Nịch tắc thủy ba Cao lên chí vốn, Bên lưng đeo một cây đoạn kiếm Vỏ bạc cán vàng Trên vai thì trò một sợi hồng la Nó nhỏng nhảnh có thắt qua kết tuổi Thật là dung nhan tướng mạo phi thường Phong nghi đáng một đường đường trượng phu Đó rồi tiểu thơ mới nhít môi yến chi đỏ đỏ, hở răng bạch ngọc trong trong, liếc cặp mắt thu ba, rồi buôn lời thanh bai mà hỏi. Thưa quan Nhân, trong lúc đêm khuya tịch mịch, người dầm xương đội nguyệt, lướt dẫm bắn ngàn mà đến đây, chẳng biết có điều chi cần kiếp muốn tỏ cùng tôi, xin nói cho tôi rõ. Đồng sơ nghe hỏi thì đáp rằng, Thưa tiểu thơ, không có điều chi cần kiếp hơn là điều tôi đã ôm ấp và cất để trong một góc lòng tôi. Từ khi tri ngộ tiểu thơ đến nay, không giây phút nào mà tôi rời nó ra đặng, và cũng không điều chi thiết yếu hơn là điều tôi đã gánh giác nơi vai tôi mấy đêm nay, mà đứng đợi ngồi trong nơi một góc giường này, ước ao cho gặp tiểu thơ, đặng dở ra cho tiểu thơ xem, và nói ra cho tiểu thơ rõ. Như tiểu thơ đem lòng hạ cố, mà hỏi tôi điều ấy là điều chi, thì tôi xin lỗi cùng tiểu thơ mà trả lời rằng, Điều ấy là một điều tâm sự rất thiết yếu của tôi với tiểu thơ đó thôi, chứ không điều gì cần kiếp hơn nữa." Tiểu thơ nói, "Quan nhân nói rằng điều tâm sự ấy là một điều cần kiếp, nếu quan nhân nói vậy thì tôi e cho lời đó rất lòng, vì có một điều rất cần kiếp hơn nữa là điều tôi muốn hỏi quan nhân bây giờ đây. Quan nhân có biết chỗ này là một chỗ rất nguy hiểm cho quan nhân lắm chăng? Chỗ này là một chỗ người ta bủa lưới danh rập mà hãm hại quan nhân." Quan Nhân đến đây chẳng khác nào đến chỗ gươm đao, và vào hăng hùng cọp đó vậy. Tôi tưởng sự ấy là một sự rất cần kiếp cho Quan Nhân phải biết mà tránh đi. Song chưa rõ Quan Nhân biết chăng, hay là chẳng biết? Đông Sơ nghe rồi mỉm cười và giai lại đáp rằng: Tôi rất cảm ơn tiểu thơ thạnh tình chiếu cố mà tỏ sự nguy hiểm ấy cho tôi nghe. Song tôi đã biết trước rồi, sự nguy hiểm ấy nó ở nơi lỗ miệng của một người ngồi đây nói chuyện với tiểu thơ khi nãy và chẳng những tôi biết đây mà thôi, mà tôi cũng biết tới sự nguy hiểm trong khi tôi vào diễn trường mà khí dọa nượược. Nhưng mà sự ấy không đủ làm cho tôi kinh tâm tán đổ, và không đủ làm cho tôi rúng chí vui lòng, vì cái phẩm hạnh dung nghi của tiểu thơ làm cho tôi hết biết sợ thệt cái bẫy rập nguy hiểm người ta giăng trước mắt tôi, và cái lòng tư tưởng quyến luyến tiểu thơ làm cho tôi hết biết kinh khủng sự cợt hùng đa kiến. Tôi cũng biết rằng tiểu thơ đem lòng thương tưởng đến kẻ phước bạc tình suy nên mới dám đến đây mà can tỏ niềm riêng ngõ xinh đại gương soi xét, dẫu rằng tan xương nát thịt tôi cũng cam lòng. Miễn rằng tôi đặng tiểu thơ đói chút tình thương thì cũng đủ làm cho tôi đặng dinh giang danh giá. Tiểu thơ nói, thưa quan nhân, tôi chưa hề khi nào nói với quan nhân rằng tôi thương tưởng quan nhân. Đồng sờ nói, tiểu thơ ôi, thật tiểu thơ chẳng nói rằng thương tôi, nhưng mà tiểu thơ cũng chẳng nói rằng chẳng thương giả lại tôi tưởng nếu tiểu thơ không đem lòng thương tử thì tôi đã bị mũi tên độc thủ mà bỏ mạng ở giữa đàn rồi. còn chi mà ngày nay đặng trùng phùng tái hội và đặng thấy cái vẻ nhân sắc xinh đẹp của tiểu thơ trong lần thứ hai này đâu. tiểu thơ nghe nói thì sự sốt trong lòng thầm nghĩ rằng sự này mình không chỉ hơi cho ai hay mà sao gia biết cũng lạ. rồi dây lại mà nói với đông sơ rằng đó là phước mạng quan nhân chớ tôi không tài chi mà ngăn cản mũi tên ấy đặng đồng sờ nói tiểu thơ ôi tiểu thơ tuy không tài đỡ đạn ngăn tên song cái tình tiểu thơ thương tưởng đến tôi thì cũng đủ cứu tôi khỏi dòng tai nạn cái tình ấy làm cho tôi chậm dạ ghi sương dẫu nhà năm cũng không vui ngoai sao lạnh đã vậy mà tiểu thơ cũng còn rộng lòng ân cố mà cho tôi hết đặng cái mùi hương trầm thơm tho của tiểu thơ rơ rớt và cho tôi một vật rất quý báu Làm cho tôi thấy vật ấy Cũng như thấy cái vẻ nhan sắc xinh đẹp của tiểu thơ Tôi thấy đó mà nhớ dạng thương hình Đến gọi mình gầy gốc ốm Tiểu thơ ôi Tiểu thơ xin hãy nằm đêm suy lấy đó Rồi gác tay trên trán nghĩ mà coi Nếu chẳng phải ba sanh duyên nợ Thì ai xưa cho gặp gỡ tình linh Nếu chẳng phải dây ngẫu thiên thành Thì trời sao khiến cho dây tình Nó vấn dương tràn buộc Tiểu thơ nghe nói thì cảm động lòng thương sông chẳng biết vật chi mà gọi là mình cho cũng lạ, tự nghĩ như vậy rồi giay mắt liếc đồng sơ và hỏi rằng, quan như nói rằng tôi cho quan như một vật quý báu, ấy là vật chi, xin quan như nói cho tôi rõ thử. đồng sơ nghe hỏi liền thò tay vào túi lấy ra một cái khăn mẫu đơn, hãy còn phưởng phất mùi hương rồi đưa ra và nói, tiểu thơ ôi, cái món này là món quý báu phi thường, chẳng biết bao nhiêu chỉ tơ xe dệt, rất chắc chắn thích thao. Để là một dây tơ hồng Mà buộc cái tình chung của tiểu thơ Và tôi lại đó Tiểu thơ ơi, Cái tình ấy tuy là vô hình vô trạng song rất mạnh mẽ vô cùng Nó làm cho sống chẳng rời nhau Mà thác cũng không rẽ nhau đặng đa tiểu thơ Tiểu thơ ơi, Nay tôi dị cái tình nồng nghĩa mặn ấy Và cái cách điệu cử chỉ của tiểu thơ Rất đầm thấm dịu dàng Làm cho tôi đem lòng thương hương mến ngọt Mà chẳng kể gươm đau Không kiên thù hận Chỉ biết đến cho tặng mặt tiểu thơ Mà gàng hỏi ít lời Như tiểu thơ đành lòng gá nghĩa tóc thơ, Thì xin tiểu thơ hứa trước một lời Mà tạc đá ghi vàng, Rồi sau tôi sẽ cậy người mai ước Tiểu thơ nghe nói thì hai má ứng hồng Dường như, như có sắc hẹn thù Xong cái cách điệu nghiêm trang Dung nghi tề chỉnh Chẳng hề để một lời chi hốt tốt Lỗ ra ngoài môi Và chẳng để cái tình thương yêu lỗ ra sắc mặt Rồi dai lại mà nói với đông sơ rằng những điều phân trần trước đó tôi e cho quan nhân chẳng kịp cảnh phép cùng suy mà tưởng làm tinh loạn đó chăng? sự tôi cứu quan nhân trong một phong thơ kia là một sự tôi trả ơn cho quan nhân cái ơn tri ngộ quan nhân tôi xin phạt dạ ghi xương, vì vậy nên tôi chỉ biết một sự lo mà ơn đền nghĩa trả cho quan nhân đó thôi chứ tôi chẳng biết điều chi khác nữa. xong quan nhân ngỡ rằng một sự ý hiệp tình si làm cho tôi rất phiền lòng và hổ thẹn. Và lại quan nhân cũng rõ rằng, tôi tuy là phận nữ lưu bồ liễu, song cũng là con nhà việc diệt danh gia, lẽ đâu dám lấy sự tình thiêng mà kết giao đối đãi. Vậy xin chớ lấy sự luôn thường lễ nghĩa mà xem như một chuyện giỡn mận chơi đào và chớ tưởng sự trộm phấn mến hương mà mang điều tội lỗi. Còn như quan nhân đem sự tình nặng nghĩa sâu mà tưởng đích phận đào thơ liễu yếu, thì tôi rất cảm tạ muôn vàng. Nhưng mà, việc trăm năm tơ tóc thì chờ cha mẹ định đôi, tôi dám đầu hứa chắc cùng quan nhân. vậy e lỗi niềm tử đạo. giả lại quan nhân cũng rõ biết rằng anh tôi cùng quan nhân đương lúc căm lòng thù hận nặng nặng thề chẳng chung trời. còn cha tôi thì còn ở trung kỳ ấy là một sự trắc trở phi thường, dễ chi mà kệ lời mai ước. giả lại những bậc hồng nhan thục nữ trong thiên hạ chẳng thiếu chi người, xin quan nhân chọn những trang quốc sắc thiên tài mà kết duyên cho xứng đôi vừa lứa xá chi một phận liễu yếu đào thơ như tôi, mà phải nhập lòng quan nhân quyến luyến. Đông sờ nghe những lời tiểu thơ đối đáp, dường như ruột khéo gan sào, rồi nét mặt giàu giàu, làm cho ngẹn lời mà không nói rằng Kể đó thể nữ bưng trà lại mời, Đông sờ uống hết một chung, rồi giây lại mà nói rằng: tiểu thơ ôi, tiểu thơ vẫn là con nhà thi lễ phẩm giá thơ hư đã bác lãnh quần thơ thông tri kim cổ. Tiểu thơ lẽ nào chẳng nhớ người xưa có nói câu rằng: "Minh quân lương tế tao phụng vị, tài tử gia nhân tế ngộ nan." Tiểu thơ ơi, tiểu thơ nghĩ đó mà coi, nhưng bậc minh quân lương tướng gặp nhau cũng chẳng khó gì. chi như tài tử với gia nhân thì dễ khi gặp nhau cho xứng đôi vừa lứa đặng. Này tiểu thơ về tôi, dấu rằng chưa phải bậc tài tử gia nhân. Sông cũng một phẩm thuyền quyên với một trang tuấn kiệt Ấy cũng một điều lưu duyên may mắn Có mấy khi mà gặp hội tao phùng Tiểu thơ nghĩ đó mà coi Đá nọ thì dễ tìm Chứ ngọc kia tôi e khó kiếm Nếu tiểu thơ giàu đành hẹt lượng Mà chẳng tưởng nít sự nghĩa nặng tình thâm Chẳng là tội nghiệp cho lòng tôi Mấy ngọc thương hương bấy lâu Và cũng uổng cho cái công cực khổ tôi Rạy ướt mai ao Trông cho gặp tiểu thơ mà gắn bó một lời tơ tóc tiểu thơ ôi, giả tôi này cha mẹ đã sớm về cõi thọ, còn anh em thì tứ cố vô thân. tôi cũng ước ao cho gặp đặng một thục nữ gia nhân, đặng mà chung hưởng sự vinh hoa phú quý, cho tự ấm thê phong thì mới tỏ trí bình sanh và thủy tình sở nguyện. nếu như tôi vô duyên xấu phước mà khiến cho tiểu thơ chẳng đói tình thương, thì tôi xin tỏ thật một lời, những sự công danh phú quý trong đời này, tôi chẳng cần chi cực khổ mà sang buộc nơi lòng những sự quê mỹ phiền ba trong thế gian này chẳng hề làm cho tôi động lòng khoái mắt những sự ăn sung mặc sướng mỹ vị cao lương chẳng hề làm cho tôi biết ngó ngọt béo bùi những sự cửa tía lầu son quê bào ngọc đá chẳng hề làm cho tôi đậm đẹp lòng hướng chí cái cảnh thanh lịch của dỗ trụ sang Hà này chẳng hề làm cho tôi đậm tiêu sầu khiển muộn tiếng nhạc ca tao nhã nơi cầm đài hí viện chẳng hề làm cho tôi đậm quay lãng tâm thần Tiểu thơ ôi, vậy tôi xin nói một lời rốt này cùng tiểu thơ. Nếu trời khiến cho tôi chẳng đặng gần cái vẻ đẹp đẽ thanh tân của tiểu thơ mà vui gối tình chung, thì tôi cũng liều bỏ cái thân danh tôi cho nước chảy qua trôi, bỏ cái duyên phận tôi cho mây tan bèo dạt. Và tôi nhất nguyện rằng tôi sẽ ở vậy trọn đời, chẳng hề cùng ai vui tình can lệ. Tiểu thơ ôi, vui chi vui vậy cũng là ai tri âm đó. Mặn mà với ai Đông sơ nói rồi đứng sửng mà thở ra Còn xem sắc diện thì nháo nháo buồn dội Như cậu kết với cô đào Hát lối tử biệt xanh ly Mà làm mặt sầu bi thảm đạm. Tiểu thơ thấy vậy thì lần chân bước tới Cách yểu điệu khoan thai Lại đứng trước đông sơ mà liếc cặp mắt hữu tình Như sao nam tình nó chói ra nhắc nhánh, Rồi miệng cười chứng chín Xem rất hữu duyên Môi đỏ hồng hồng Đẹp đẽ như bông mới nở Đó rồi nàng buôn lời tao nhã Dối hỏi đông sơ rằng Thưa quan nhân Chẳng biết những lời tôi tỏ với quan nhân khi nãy giường có điều chi thất lập Làm cho chích mít giả người Nên xem sắc mặt không tươi Hay là có hơn trách điều chi Mà xanh lòng phiền muộn phá chân Đông sơ nghe hỏi thì dai lại đáp rằng Tiểu thơ ôi phiền là phiền số tôi xấu phước mà khiến cho chẳng gặp người thương buồn là buồn chúc phận vô duy khiến cho nói không người chịu tiểu thơ nói quan nhân ôi bây giờ đây tôi xin tỏ thị cùng quan nhân những điều tôi nói với quan nhân khi nãy là tôi muốn đem lời khó dễ mà dọ thử lòng người đó thôi nếu như quan nhân viết lòng dày duyên cang lệ cho trăm năm kết chặt chữ đồng tâm thì tôi có nguyện chọn nghĩa tóc tơ dầu ngàn thở cũng chẳng sai lời ước thể đồng sờ nghe nói thì lòng mừng khắp khởi phúc chút mặt nở mày tươi rồi chấm chấm miệng cười về giây lại buông lời pha lẫn mà nói thật tôi trách tiểu thơ ở chi sâu sắc sao không chịu sớm hứa lời để cho tôi nói mỹ non nói đã hết thôi còn buồn nhao nháo buồn gần muốn chết tiểu thơ nói quan nhân ôi vì sâu sắc tôi xin đường dội trách Chuyện hơn thua Người nghĩ đó mà coi Nếu chẳng ra khơi Thì sao rõ mặt biển rộng dài Còn có gặp lửa Mới biết tuổi vàng cao thấp Đau quan nhân đồng sơ nói Tiểu thơ ôi Nếu tiểu thơ nói vậy Thì tôi xin trả lời là vậy Việc trọng hẹp phải đo mới biết Còn chuyện thấp cao Chẳng thử sao tường Tiểu thơ cũng biết rằng Lẽ ấy giống là lẽ thường Nhưng mà tôi e lắm đa tiểu thơ E là e cho tiểu thơ nói mà chẳng chịu đo Do mà không chịu thử đó thôi Tiểu thơ nghe Đông Sơ trả lời như vậy Bỗng nhiên hai gò má phấn đã rần rần máu đỏ Ứng ửng sắc hồng và liếc mắt hái Đông Sơ Rồi vợ giả lấy khăn che mặt Còn miệng thì chín chín miễn cười miễn chi Rồi đứng cách yểu biểu phương phi Rõ ràng là một bực gia nhân tuyệt sắc Thật là đẹp đẽ thay cho các giả thiên kiều bá mị Của một gái thuyền quy như tiểu thơ Nó nhỡn nhỡn nhơ nhơ hiện ra trước mặt đông sơ, làm cho khách trung tình này rối ruột lộn gai, điêu hồn lạc phách, mà đứng xử ngó trong. Rồi cái ngọn lửa trung tình nó phừng phừng lên trong lò tư dục, làm cho đông sơ mất đổ hào quang như thấy một nàng hàng nga xuống mà đứng nhấp nhán nơi dưới bóng trăng như thấy một dạng tiếng nữ kia đi khoan thai bên bóng đèn khuya leo lét đó vậy. Thật là... Là thầy nết nói nết cười Nết sao dễ khiến cho người muốn đi Đây tôi xin lẫn lờ hỏi thử liệt dị kháng quan một ít lời Giả như liệt dị kháng quan lại mà đứng nơi một địa vị của đông sơ này Trong lúc canh thanh canh giấm Mà gặp một cảnh tình thanh lịch như vậy Thì chẳng biết liệt dị kháng quan sẽ cử động ra thể nào he Thế thì tôi tưởng cho chiên vị kháng quan cũng như tôi Chẳng những điêu lòng dân tử năm canh nguyệt mà cũng bấn ruột từ khanh mấy đoạn tình. Đó rồi đồng sơ buông lời nhỏ nhẹ lấy giọng lẳng lơ, mắt liếc tiểu thơ, rồi mỉm cười và nói: Tiểu thơ ôi, nay tôi muốn đổi cái tiếng tiểu thơ mà kêu lại bằng tình khanh cho dễ nghe, ư có được chăng? Tiểu thơ nói: còn tiếng quan nhân ấy chẳng biết đổi lại mà cái bằng chi. Đồng sơ nói: tự ý tình thanh Muốn kiều đông sợ hay là tây sơ chi cũng đặng. Song tôi xin đừng kêu bằng đông yên mà sẽ thành ra điên âm tội nghiệp." Tiểu thơ mỉm cười và nói: "Mới gần gần mà thôi, chứ chưa đâu phòng sợ." Đông sợ nói: "Tịnh thanh ơi, trong lúc trời thiêu sao tỏ, gió rượt mây bay này, xin tịnh thanh bước ra Hoa Nghiêm đặng xem trăng chơi cho mát." đó rồi tiểu thơ khoang thai bước ra Hoa Nghiêm, hai người đi thơ thẩn nhẫn nhơ. Khi thử nguyệt, lúc xem hoa, cười cười nói nói Cái tình cảnh xinh đẹp mặn lòng này Chẳng biết bao nhiêu mà vẽ cái tình trạng thanh tao thân ái ra cho đặn Đó rồi Đông Sơ dai lại nói với tiểu thơ rằng Tình Khanh ơi, tôi có nghe rằng đêm xuân một khắc giá đáng ngàn vàng Nay đã đành cho phụng nọ dựa kề loan Nhưng mà chưa biết chừng nào mới đặng sắc cầm quà rập nhịp Bấy lâu tôi những ước ao cho lứa sướng lứa như nhành dao lá tiết, Duyên phải duyên, Cho đẹp giả vui lòng, Dậy gặp cơn gió mát trăng trong đau lẽ nở phụ lúc cánh tàn đêm lụng, Thì uổng lắm a tình khanh. Tiểu thơ nói, Thưa tình quân, Đôi ta đã hứa cùng nhau một lời rằng, Trăm năm tơ tóc, Thì phải đợi chị xính lễ thành hôn, Rồi sẽ qua chút động phòng, Cho rõ ràng lương duyên gian nổ. Vậy trước đã đặng đẹp lòng cha mẹ, Trong khi dưỡng dục sanh thành, Vậy mới gọi là đền đáp chút nghĩa nặng tình thăm Cho kẻ áo cơm bồng ẩm Kẻ ấy là kẻ đã chịu nhập nhằn mà sáng sóc cho chúng ta Ngày nay đặng không lớn trưởng thành Chỉ mong định lứa sánh đôi cho chúng ta Rồi mới đành lòng đẹp giả Nay nếu chúng ta ham sự vui ri một chút Mà quên điều công nặng ơn dày Rồi nghĩ đến duyên phận ngày sau Thì tôi e cho ăn năn mà lại nhục lòng hổ thẹn Chẳng những là phận gái như tôi đã lỗi niềm hiếu đạo với kẻ dưỡng dục sanh thành mà lại làm cho dơ lắm nu mờ cái ánh gương trinh bạch với tình quân sau nữa, tình quân nghĩ đó mà coi, lẽ đầu chúng ta dám đem cái nghĩa cơ tốc trăm năm mà đổi lấy cái tình trăng hoa một thuở, vậy tôi e chẳng phải chi đem cái phẩm giá gương trong ngọc trắng của nhà quý tộc danh gia mà đổi ra bướm mận ông đào, đổi ra thối tồi phong bại tục của đám hạ lưu nam nữ, nếu con người mà chẳng biết trung trinh tu ố. Thì sao bằng thục nữ truyền quyến, phận gái mà chẳng giữ tiết hành chính chi, thì ai cần chi mà nể dị yếu chuộng? Tình quân ôi, nay tôi lén đem sự trăm năm duyên phận mà hứa trước với tình quân đây, thì cũng là một điều tội lỗi cho tôi rồi. Xong tôi nghĩ vì cái ơn của tình quân cứu tử hoàng sanh cho tôi trong khi quan âm cát, ơn ấy rất trọng như ơn của kẻ dưỡng dục sanh thành tôi ra đây. Vì vậy nên tôi cam lỗi với cha mẹ tôi mà chịu trao duyên gửi phận cho tình quân, đặng ngày sau kết nghĩa phu thê mà đền âm thiên ngộ. Vậy xin tình quân chẳng nên nài qua ép liễu mà làm cho tôi thất hiếu thất tin. Thì ngày sau tôi còn mặt mũi nào mà ngó tình quân trong lúc giao chén phòng hoa, trung tình nệm gối. Đồng Sơn nghe mấy lời rất tự hiên lý chánh thì lại càng đem lòng yêu mến chính gì và thầm khen cho tiểu thơ đáng một phẩm hạnh truyền quyên phải một người cầm quyền tề gia nội trợ rồi nói: Tình Thanh ơi, những lời tôi nói trước đó là nói thử Tình Thanh, cũng như Tình Thanh nói thử tôi khi nãy vậy. Chớ lẽ đầu tôi chẳng biết chuyện nghịch lý tội phong mà ép nàng Tình Thanh giờ gồng tội lỗi. Vậy nay hai ta đã thuận tình hiệp ý thì xin để một thời gian gọi chút lòng tin. Rồi đình đái ít ngài sẽ tính cậy lời mai ước Đông sơ nói rồi liền lấy một chiếc nhẫn, Nhận ngọc quan ương trao cho tiểu thơ Còn tiểu thơ cũng cởi chiếc ngọc xuyến kim cang Đưa cho đông sơ để làm kỷ niệm mãn đương trò chuyện trống đã sang năm Trăng xế đài tây nghe đã canh già dục thúc Đó rồi hai người từ giả Kẻ thì gửi lời trân trọng Rồi thăng thăng bước tới thuê phòng Người thì tỏ ý ân cần Rồi cũng dõi giả trở về nữ quán Hết tập 2